Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Tư Lệ ngồi bẹp xuống lại cô Tư Thục kia lia lia Lại chị Tư, bởi vì em biết chị Tư ếm em Nên em phải ra tay trước Giờ đây, chị đến đòi lại mạ em Em xin chị nghĩ chút tỉnh cũ Hồi chị em mình còn sống trung hòa hiệp thuận thảo Mà buông tha cho em nhờ Bởi chị dồn em vào con ngõ bí Nên em lỡ tay hại chị hôn của cô tư thục lúc này nói thực tình tao có nhờ thầy pháp thư ếm cho mày lìa xa chồng tao đó cũng chỉ làm việc bảo vệ hạnh phúc của bất cứ người đàn bà nào bị san sẻ tình chồng vợ tao cho mày biết mày đừng hòng ăn đời ở kiếp với chồng tao rồi đây mày sẽ bị kẻ khác giật chồng đó chỉ là cái trước mắt còn quả báo Lý kỳ và rùng rợn lắm. <cười> Nghe chưa? Nghe chưa con sát nhân? Cô Tư Lệ giật mình dậy trống vừa điểm canh tư. Vừa rồi chỉ là mơ hay là thật vậy? Hình ảnh người vợ cũ của chồng đã hiện ra. Và rồi... Cô Tư Lệ đã lờ mờ nhớ lại cái chuyện năm xưa. Khi cô mới về đây làm vợ. Cách đây ba năm, giữa lúc hai vợ chồng lớn, vợ chồng nhỏ của ông luật sư Khánh sống chung dưới một mái nhà ở Sài Gòn, xem chừng tất cả đều ra vẻ thuận thảo lắm, thì có một hôm, con Na, tức là đứa người ở của cô Tư Thục tiết lộ với cô Tư Lệ. Này cô Tư, em nói ra đây là để cô đề phòng. Bà lớn hay về phú nhuận để tìm thầy lập đàn, ếm thư ông chủ và cô đấy. Khi nghe con bé Na báo cáo như vậy, cô Tư Lệ hoang mang và sợ sệt lắm. Hèn chi chọn tháng rồi, luật sư Khánh tỏ ra lạnh nhạt với cô. Và hễ đi làm về thì là chỉ quấn quít với vợ cả và con của ông ấy. Mà hễ một khi ngủ ở trong buồng cô là thầy lại bị trứng say sầm. Có khi là dên la vì nhức đầu. Do đó cả hai không thể ân ái được. Cô Tư Lệ thì nhất định phải trả đũa. Cô lựa lời bảo chồng và cô tư thục, má em bị chứng phát ban, nhà lại neo người. Xin anh chị cho em về Vĩnh Long săn sóc má em một thời gian. Chừng nào bái tỉnh táo, em sẽ xin về lại đây. Khi về tới nhà, cô tư lệ khóc kể việc chù ếm với bà Cảnh và cô ba trà. Bà Cảnh nghe xong thì hai mắt long lên sòng sọc. Giờ đây con tư thục chù ếm cho thằng luật sư và mày lìa xa nhau. Nếu vậy, thì con tư thục không vừa đâu. Cứ coi tướng mạo của nó đấy. Tao biết đây là cái thứ đàn ba khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường. Một khi mà nó trù ếm cho duyên tình giữa mày và thằng luật sư tan rã, thì có ngày nó ngại ngùng gì mà ếm thư cho mày vong mạng để báo thù cái chuyện mày lấy chồng của nó. Tốt hơn, mày phải ra tay trước đi để tránh cái hiểm họa về sau. Tiên hạ thủ vi cường. Ông bà mình thường dạy như vậy, chẳng có sai chút nào cả. Nói xong thì ngay chiều hôm đó, bà dắt cô Tư Lệ đi tịnh biên An Giang, tìm tới một ông thầy bùa người miên, chuyên về thư ếm tên là Thạch Liễu. Và không biết ông đã làm phép gì, chỉ biết là ông ta cứ bảo hai người về rồi xem công dụng. Nếu thành công thì quay lại trả tiền cho ông. Khi cô Tư Lệ trở về Sài Gòn, thì cô Tư Thục đã bị lấn bụng. Đúng như lời cam đoan của Thạch Liễu, trong bụng của cô Tư Thục đã có thứ bùa ngải vô hình nào đó do ông sai cây linh ngải của mình đi ếm vào cô. Suốt bốn ngày cô Tư Thục đau đớn vì thứ bùa ngải kia, cô mửa ra từng ngụm máu, đi cầu cũng ra máu, máu cứ theo miệng và hậu môn mà thoát ra bên ngoài, vắt khô sinh lực của cô. Đến ngày thứ năm, thì cô Tư Thục chút hơi thở cuối cùng. Phép thư ếm của Thạch Liễu đã giúp cô Tư Lệ trừ được tình địch của cô và đưa cô lên địa vị chủ gia đình luật sư Khánh. Ông ta có hứa nếu cô sinh cho ông được một cậu quý tử thì sẽ làm hồn thú với cô, nâng cô lên hàng tránh thất. Giờ đây thì cô Tư Lệ thấp thỏm không yên cách chuyện tiên hạ Thủ vi cường mà bà cảnh Mẹ của cô nói kia có lẽ đã hơi quá rồi. Chắc gì cô tư thục có ý hại cô cho tới tuyệt mà. Cho nên, cô đã đâm ra sợ. Nghe